các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng, làm cho cô không khỏi nghĩ, nó không chừng việc kia không phải mơ, chỉ là cô cũng không dám đi hỏi Âu Cảnh Thần. Kỳ thật, cô cũng biết loại cảm giác kỳ quái này tượng trưng cho cái gì. Cô thích Âu Cảnh Thần, cô thậm chí hy vọng chính mình thật sự mất trí nhớ, sau đó có thể cứ như vậy cả đời ở lại bên anh, làm vợ của anh. Ý tưởng của cô thật ích kỷ Nhưng là cô khống chế không được tầm mắt của mình Cứ chuyển động xung quanh anh Dù là mỗi ngày chỉ có thể nói với anh một câu Có thể liếc mắt nhìn anh một cái Cũng đã làm cô cảm thấy thỏa mãn Thái độ của nhóm người hầu trong nhà Khi đối diện với cô cũng dần dần thay đổi Cô với Ami trở thành chị em tốt Phúc Tào cũng sẽ cười ha ha Cùng cô làm việc ở trong bếp Liền ngay cả đến Trung Bá Luôn nghiêm túc khi rảnh rỗi Cũng sẽ nói đùa với cô vài câu Cô thật sự hy vọng Sau này mỗi ngày được trôi qua như vậy Cô không nghĩ sẽ rời khỏi gia đình này Trong sân truyền đến tiếng xe thể thao của Âu Cánh Thần Hôm nay anh lại về sớm như vậy Trong lòng mộng nhiên nhảy nhót Còn bao lâu Ly nhìn đến Âu Cánh Thần từ cửa đi vào Cô chủ động chào hỏi Hôm nay tan tầm sớm nha Anh nhàn nhàng gật đầu Còn vài ngày nữa sẽ dự thi Quần áo cũng làm gần xong rồi Cuối cùng anh cũng có thể không cần tăng ca nữa Khi thấy anh định đi về phía phòng đọc sách Cô Quỳnh lên gọi anh lại Bối rối tìm một đề tài hỏi Ăn cơm chưa? Vừa rồi mới ăn cùng cấp dưới rồi Âu Cảnh thần có chút trốn tránh Ánh mắt của cô Trên thực tế đáy lòng của anh cũng thật phiền muộn Anh thừa nhận chính mình đã bị Thu thủy tâm hấp dẫn Nhưng chỉ vừa nghĩ đến có một ngày có phục hồi trí nhớ Vậy hai người lại ở chung như thế nào Thì anh đã phải áp chế Phần tình tố đang rụt rịch này Thấy khuôn mặt anh Tuấn của anh nhíu lại, tôi Thụy tâm không khỏi hoài nghi có phải mình đã không cẩn thận đắc tội với anh hay không. Nhưng cô vẫn là cẩn thận cười nói. Vậy anh muốn tắm rửa một cái hay không? Tôi chuẩn bị nước tắm giúp anh. Không cần, Tiểu Thiên đâu? Anh chuyển đề tài. Đang ở trong phòng cùng Tiểu Tam. Từ sau khi được Âu Cánh Thần cho phép, một người một chó quả thực là như hình bẫy bóng. Âu Cảnh Thần vô lực lắc đầu. Có chừng nó mê chơi quá sẽ mất cả ý chí. Sẽ không... Kỳ thật Tiểu Thiên rất ngoan, anh cũng không biết nó... Tổng giám đốc Tiếng nói của một người đàn ông xa lạ đột nhiên cắt đứt lời của cô Chỉ thấy người đàn ông đó kéo một rương hành lý từ bên ngoài vội vàng chạy vào sam âu cánh thần có hiểu nhìn cấp dưới Đã xảy ra chuyện gì? Ta nạn xe cộ Đối phương chạy đến nổi thường khí không tiếp hạ khí Quần áo chúng ta đưa đi diễn tập nửa đường va chạm với một xe tải chứa thép. Thép trên xe đối phương chẳng những đập hư xe của chúng ta mà còn đâm rách cả quần áo trong rương. Âu Cảnh Thần vội vàng mở rương hành lý kiểm tra, vừa thấy khuôn mặt đều biến xanh. Mấy bộ quần áo này đều là tác phẩm chủ lực dự thi. Sắc mặt anh tái Mét hỏi, các ngươi làm việc như thế nào vậy? tôi xin lỗi là lái xe của chúng ta uống rượu, hiện tại anh ta hiện tại đang đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vừa nghe là nguyên nhân này anh lại càng không vui Toàn thể nhân viên bận rộn làm việc gần một tháng Chỉ còn ba ngày nữa sẽ dự thi Hiện tại chỉ một câu thật xin lỗi là có thể giải quyết sao Sam không biết làm sao Lộ ra vẻ mặt khóc tan đứng tại chỗ Kỳ thật Tôi cũng không thể đem tất cả lỗi dồn trên người vị tiên sinh này Tôi thị tâm ở một bên thật cẩn thận mở miệng nói Ai cũng không muốn chuyện này phát sinh Có lẽ Khi nào đến phiên công mở miệng vậy Áo cánh thần đang nổi nóng là lùn lít cô một cái Tôi phải làm việc thế nào, không cần cô phải dậy. Tôi chỉ là muốn nói... Đủ rồi, hiện tại tôi không có tâm tình nói chuyện phím với cô. Một cổ bị khuất đầy bùng, cô cứng ngắt, đứng tại chỗ, một cổ cảm giác nóng xong lên mắt. Cô gắng gường, nhịn xúc động, muốn rơi nước mắt. Nhìn thấy bộ dáng lạ trạ trực khóc của cô, ông cánh thần lập tức hối hận, giọng điện mình nói chuyện quá hung dữ, một câu thực xin lỗi là muốn đến bên miệng. Nhưng lúc này, di động lại vang lên, anh thành phải nghe trước. nay là công ty chủ quản nghe được tin tức gọi điện thoại đến hỏi vấn đề liên quan đến cách xử lý. lập tức triệu tập nhân viên có liên quan. tôi lập tức về công ty họp hội nghị khẩn cấp. sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, anh cầm chìa khóa xe lên rồi đi ra ngoài cửa. sam chạy nhanh đi theo phía sau anh. nhìn bóng dáng anh, tôi trị tâm khó nén cô đơn. cô hít sâu mấy hơi thở, tự nhủ mình đừng để ý đến thái độ ác liệt của anh. công ty fashion ra loại chuyện như vậy, tâm tình ai cũng sẽ không tốt. mà nếu tâm tình không tốt, chồng điều nói chuyện. Lại là làm sao có thể tốt được đây Tầm mắt nhìn lên đến vương hành lý kia Cô đi qua cầm lấy quần áo lên xem kỹ Nhìn không được, thở dài một hơi Thật sự là đáng tiếc Những quần áo này thật xinh đẹp Nếu còn có thể cứu chữa thì tốt rồi Trong phòng họp của tập đoàn Âu Thức Không khí ngưng trọng Cảnh sát đã kiểm tra qua Tài xế của xe vận tải đã đụng vào xe chúng ta Không hề có nồng độ cồn, Cũng không vi phạm quy định Nguyên nhân xảy ra sự việc đều do tài xế của công ty chúng ta